Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây, mời bạn nghe bài viết Ngồi buồn coi phim con nít Tác giả Nguyễn Ngọc Tuyên giọng đọc Trần Ngọc Sáng Trên kênh Hẻm Radio Và cái đoàn người đi thỉnh kinh, đoàn người cô đơn Đoàn người đau khổ ấy, có kẻ suýt chết ấy, lại hồ hởi lên đường để tiếp tục bị những thế lực đen tối có xuất thần cao quyến, dập dùi, hãm hại, đi cho đủ kiếp nạn, cho thấu hết khổ này đến khổ khác. Mỗi năm đến hè là thằng con rủ coi tay du kým. Hồi nào giờ chưa thấy bộ phim nào mà nhân vật chính xấu xí, lông lá quá dị, không yêu đương hẹn hò không xxx nóng bỏng nhưng lại sống dài như phim tây dụ ký. Cũng chưa thấy phim nào chiếu miệt mài, trở thành phim đinh của mấy đài truyền hình mỗi khi hè lại. Tụi nhỏ coi hoài không chán, mình cũng coi hoài không chán. Hồi nhỏ, mê mấy phép thần thông biến quá nhí nhố của anh chàng khỉ khọt. Chừng 16 tuổi mê phim Vì ông đường tam tạng đẹp trai Dù không có tóc Và hồ nghi mấy cảnh biến quá làm sao hơi giả Bây giờ thì biết nó giả quá chừng Những trò điên mây về gió Biến người thành rắn, nhện Biến cây gậy dài nhằn Thành chiếc kim giác lỗ tai Bây giờ mê Tây Du Ký Vì thấy nó buồn Yêu quái ít xuất thân từ yêu quái Mà toàn là con ông cháu cha Giật cưng, thú cưng Của mấy ông ở trảnh Mấy ông này ngộ, nghe mét rồi mà Có ông mặc tỉnh bơ của cái con ấy hay cái vật ấy Tôi mới thấy đây mà Có ông còn nhào vô đánh khổ chủ Vì cho rằng mình bị vu khống Mấy ông trời ông, trời cha Đi bắt mấy ông trời con Cũng hết sức nhẹ nhàng thư thái Lại khèo khèo Mì thật là quá lắm nghe Chẳng may chàng khỉ quạ quạ Cằn nhằn làm mình làm mấy quá Thì mấy ông trời cha cũng đặn hắn rầy Lấy lệ, yêu nghiệt ai cho xuống đây quậy hả? Mau, theo ta về. Còn này còn có nghĩa. Trời ơi, cùng chân giữ ở đây hoại cũng khỉ đó nện cho chết tươi bây giờ. Và lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm cùng tội phạm triều mến ngó nhân rất chậm rãi ung dung cưỡi mây về. Khung cảnh cực kỳ thơ mộng, bóng người khuất dần sau làn khói trắng. Như chưa từng có những bãi xương khô, như chưa hề có những oan hồn. Nhưng chưa bao giờ đau đớn phận con người Và cái đoàn người đi thỉnh kinh Đoàn người cô đơn Đoàn người đau khổ ấy Có cả suýt chết ấy Lại hồ hởi lên đường Để tiếp tục bị những thế lực đen tối Có xuất thân cao quý dập dùi hãm hại Đi cho đủ kiếp nặng Cho thấu hết khổ này đến khổ khác Có lúc ngồi nghỉ Phải mình làm phim này, mình cho mấy anh trong phái đoạn thỉnh kinh diễn thêm chút xíu ở cái đoạn trời con, được trời ông, trời cha rủ đi, nhậu. Ai biết được điều gì xảy ra trên trời? Mình sẽ đặt tả vẽ ngẩn ngơ, chua xót tràn ngập trên mặt, tối sầm trong mắt họ. Mình thuê chiếc trực thăng bay lên cao để quay đám người cô đơn đó, cô đơn tận cùng, cô đơn đến tuyệt vọng. Lọt thỏm giữa trời đất, nhỏ bé như dung, như kiến, dưới cái nhìn dễu cợt của người trời. Và anh hùng của mình, chàng khỉ ngang tàn quan dã của mình, Tôn hộ không tài năng dũng cảm thông minh trung hậu, Nhưng chiến đấu một cách tuyệt vọng với những bức tường trắng vô hình. Bọn sáu chỉ cần phủ phục liếm tay chủ, là ung dung ở cõi trời. Nhạc chán, buồn tình, lâu lâu xuống Trần hại người chơi, rồi về, làm gì được nhau. Còn hè này, bỗng nghĩ hè tới ta du ký đến hẹn lại lên. Hè tới mình thêm một tuổi, ngồi xem phim với con, không biết bực ra được nỗi người nào nữa.